vì sau gọi ngươi là Đạp Tuyết đi." Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng nỉ non, Đạp Tuyết dịu ngoan có cỏ vào Bạch Vũ Mộng, cho thấy nó rất hài lòng với tên này. Bạch Vũ Mộng đi đến trước mặt Lam Ngạo Thiên, mở miệng nói, "Hoàng thượng, không biết con ngựa này có thể tặng cho ta không?" Mọi người nhất thời đều muốn lấy, Đáp Phục Tùng lại là ngựa quý giá như vậy, làm sao có thể dễ dàng tặng cho ngươi? Nhưng Thình Linh bất ngờ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 Ta không phải người chẳng lẽ chẳng là người sao? Đừng nói với ta là chẳng không biết mấy thứ này, chắc chắn là gạt người. Ngự khí bạch vũ mộng khinh bì, lạnh lùng nói. Lam hạo thần sờ sờ mũi, được rồi, những thứ này hắn đều biết. Hơn nữa, nếu mộng nhi không phải là người, như vậy chẳng phải bản thân hắn cũng không phải sao. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 41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 Hiện tại uy lực cũng rất lớn. Bạch Vũ Mộng chỉ dùng 3 tầng công lực, con gấu chó đã bị đả thương, càng nổi giận, ngẩng mặt lên trời rống ba tiếng. Ở chỗ khác, mọi người nghe thấy âm thanh này, tâm can đều run rẩy. Ai lại gặp phải chuyện không hay như vậy, gặp động vật hung dữ, không biết hôm nay còn có thể đi ra hay không. Bạch Vũ Mộng không vui nhíu mày, rất ầm ĩ, vì thế dùng hết toàn lực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 Lam Hạo Thần cũng có ý nghĩ giống Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng miễn cưỡng tựa vào Lam Hạo Thần, "Thần, chúng ta tiếp tục chơi được không? Dù sao bây giờ vẫn còn sớm." Lam Hạo Thần sủng nịch sờ tóc Bạch Vũ Mộng, "Đương nhiên, nhưng không thể để cho mình quá mệt." Bạch Vũ Mộng cười cười, lôi kéo Lam Hạo Thần lên ngựa, ngựa của Lam Hạo Thần đã sớm chết trong trận chiến vừa rồi, may mắn đạp tuyết rất có linh tính, cho nên không bị thương.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 Có một số người che giấu quá sâu, nên chúng ta không chú ý tới. Lam Hảo thần ngợt đầu, không nói gì thêm, trong phòng bỗng chốc liền yên tĩnh. Một lát sau, Lam Hảo thần ôm bạch vũ mộng nằm trên giường, bọn họ cũng nên nghỉ ngơi một chút. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 45, cha không thương, nương không cần e đơ tơ, ở trong mộng cảnh, nghe tiếng hát ngâm nga như tâm sự ngàn năm